Yên như xin thần ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3A của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Đông nghi ơi, mi hãy mở mắt ra đi chứ Cố gắng lên, cố gắng mở mắt nhìn ra ngoài khu vườn Nắng đã lên rồi đó Hay ít nhất nắng cũng đã đâm thụng sương mù Và những ngọn lá già nua đang cố lay động để hất những giọt nước tai ác xuống đất. Có lẽ đêm qua sương mù dày lắm, đôi mắt mi đã mở thao láo cả đêm. Bây giờ đã dày sương mù, Lệ đã cứng thành bụi. Mở mắt ra, mở mắt đi Đông Nghi. Đông Nghi cố gắng để mở đôi mắt mà quả thật nàng không muốn mở mắt ra nữa. Giữa bàn, lá thư viết cho Tuấn còn đó Viết lỡ dở, viết không đầu, không đuôi Và đã bôi nhòa những giọt lệ Nói cho anh nghe đi chứ Đông Nghi Em đang làm gì? Đang nghĩ gì trong thành phố đó? Hơn một tuần lễ rồi, không có thư em Anh còn phải chờ đợi trong bao lâu nữa? Anh đang chờ đợi được em cho phép Được em gật đầu Để dồn tất cả những ngày phép Trong một năm Để trở về Huế Để trông thấy mặt em Cô Đồng Nghi Cô nàn tôn nữ sầu mộng Làm sao anh chịu được Sự xa cách Chịu đựng được những tháng ngày lẻ loi như thế này Anh muốn biết gia đình em Muốn được mẹ em nhận anh vào gia đình Đồng Nghi ơi Sao em không tả cho anh nghe về mẹ? Người đàn bà Huế búi tó hay vấn tốc trần đều đẹp quý phái cả. Tóc em cũng dài lắm. Ngày nào anh trở về để trông thấy tóc em búi ngược như người đàn bà hiền thục nhất. Em ơi, mình sẽ có bao nhiêu ngày chiều vàng núi ngự, bao nhiêu sáng soi chung mặt dưới dòng hương giang, anh sẽ họ nói với mẹ như thế nào bắt đầu như thế nào em ơi cùng với anh đứng trước mặt mẹ nhé anh nói anh yêu nghi yêu nghi như vậy đã độ chưa hở nghi anh đang giận và tự cười anh đây từ ngày có nghi yêu nghi anh đã hết khật cùng rồi Có điên mấy cũng phải tỉnh dậy trước nhan sắc rực rỡ, đầm thắm của em Tội nghiệp em ở trong một thành phố nghiệt ngã đó Nhưng em đừng nói với anh là em chỉ có một mình Em có mẹ, phải Anh nhìn ảnh em, uốn hết những dòng thư của em Qua tâm hồn và đức tính của em Anh đã nhìn được ra mẹ anh đã nhìn được ra mẹ tay Đông Nghi muốn bấu cho lũng mặt bàn phải đó nếu anh nhìn ra được mặt mẹ khuôn mặt mẹ của đêm qua đêm kia buổi tối đêm trước mẹ đi không về gần 12 giờ đêm Đông Nghi mới rủ thẳng rộm ra đóng cửa bà ngoại ốm gần liệt giường không ai chăm sóc Đông nghi phải đi lạy lục năng nịa o câu Tới ở đêm trong giúp Buổi sáng sớm Đông nghi dậy nấu nước sắc thuốc cho ngoại xong Nàng phải đến trường Nghe thấy tiếng rên của bà ngoại Đông nghi giấu lá thư viết dở vào ngăn kéo Rồi mở cửa đi ra nhà ngoài Ngang qua tấm sập ngủ Đông nghi thấy mẹ vẫn còn nằm ngủ vùi Từ hôm bà ngoại ốm Mẹ nàng phải ra ngủ ở sập gụ căn ngoài để buồn trong cho bà ngoại nằm cho kín gió. Đông Nghi thấy mẹ nằm ngửa, một vạt áo trước lật lên bày một khoảng bụng trắng. Thêm vào đó, cái áo vải phin, trắng mỏng, nổi bật cái nịp ngực bằng ren nịp thật chặt. Hình ảnh trang trọng của mẹ bình thường không còn nữa và Đông Nghi cảm thấy khó chịu như nhìn một cảnh không đẹp mắt. Đông Nghi rón rán đi vào phòng ngoại. Bà ngoại nằm say mặt vào trong vách. Mái tóc bạc của bà sổ tung rủ xuống chân giường. Đông Nghi ngồi xuống bên cạnh, vén tóc cho bà ngoại. Nàng sờ tay lên trán bà ngoại, thấy trán bà vẫn hâm hấp như mọi ngày. Nhưng hơi thở của bà coi có vẻ nặng nhọc hơn Bà ấm nhận ra cháu thì xoay lại Con Nghi đỏ hờ Đông Nghi cầm chặt lấy tay bà Tự dưng nàng cảm thấy thương thân mình Thương thân bà ngoại Đông Nghi ứa nước mắt Ba ăn chảo, cháu đi nậu nghe ba Thôi Cháu sửa sòn đi học đi Đông nghi vẫn đặt một tay lên tráng ngoài Ánh sáng mờ mờ của căn phòng đóng cửa bít bùng Với ánh đèn dầu đặt đằng góc phòng hắt lại Tạo cho khuôn mặt bà ngoại một vẻ gầy gò Hốc hát như chỉ còn da bọc xương Bữa ni Chủ nhật cháu nghi mà ba Giọng bà ấm ấy nấy rung rung Ừ, ừ, ừ, để trưa rồi nấu chảo cho bà Bùa đi, châu nghi, vô ngồi chơi với bà nghe chảo Bà coi, trong mình ra rắn, có bợt mệt không? Không răng mô, bà già Bà đâu ốm lạc vặt cháu ơi Đông nghi già nhỏ Bàn tay đông nghi vẫn nằm gọn Trong bàn tay già nhăn nheo Cháu sợ bà chết không Nước mắt đông nghi trào ra ướt đẫm cả má Bà ơi Bà đừng chết Bà chết Cháu sống với ai Bà ấm cố mở lớn mắt nhìn khuôn mặt cháu gái Nước mắt bà cũng trào ra Ừ Bà không chệt mô Nhưng bà già rồi Bà sống cùng không mấy nữa Rồi dòng bà ngoại nhỏ hơn Con đỏ đã đi qua hàng chưa? Đông Nghi biết bà hỏi Con đó là ai rồi Con đó đã đi qua hàng chưa Giọng nói của bà ngoại Vừa mỉa mai vừa khinh bạc Đông Nghi nói thật nhỏ Mà con Đang ngủ ở ngoài sập Nằm cho thủi thây Trây trụa ra luôn Đông Nghi cầm lấy tay bà ngoại Bà ơi Bà đừng nói thế Mọi lời đáy nghiện của bà là một đòn sọc môi mọc tim gan phèo phổi của cháu rồi. đông nghi lay lay tay bà ngoại Bà ghét cháu không? Tự nhiên rắn lại hỏi rửa với ba Tay ba ghét mạ con. Bà ấm trợn mắt. Rửa ra con ni hẳn không hề oãn ghẹt chi mà hẳn hệt. Giọng bà lạc đi. Cháu, cháu thương mà cháu lầm hả? Cháu, cháu thương mà, nhưng mà mô có thương chậu phải không ba? Đông Nghi thấy bà ngoại thâm trầm. Tuổi quá, cháu có thấy cái thằng bồ đào đưa mạ cháu về không? Có! Có rì rầm chí không? Dạ, không! Lạc nữa, mạ cháu dậy, nói vô bà biểu, Dạ! Bà ấm quay mặt vào trong vách. Thôi! Chậu ra ngoài Cho bà nằm Đông nghi rón rán Đi ra khỏi phòng Nàng khép cánh cửa lại Rồi đi xuống bếp Thằng rộm đang ngồi sắt thuốc cho bà ngoại Mặt nó gục vào hai đầu gối Trong đằng sau Y hệt một đứa con lít Đông nghi đi tới gần Thằng rộm ngẫn đầu lên hỏi Bữa nay chủ nhật nghi hiệt <cười> Ừ Ừ, bà ngoài vậy chưa Chưa Thằng rộm cười hít hít Hắn đưa tay áo lên Quẹt mũi Con <cười> cao Nói rửa mà đúng râm râm Đông nghi bước tới gần thằng rộm Ô cao nội chí Mã mi với thằng bồ đào Cái thằng có vợ con đùng đề Mà mê gãi suýt nữa thì Đông nghi đưa tay bịt miệng thằng rộm lại tay chân nàng bỗng rung lẫy bẫy. Ô, ô, ô câu nội với rồm rửa. Ừ, răng ô biệt. Biệt chứ răng, không biết biệt mạnh á rồi. Con câu hẳn nội, thấy thằng nợ ôm vai mạm í nửa. Đông Nghi ôm mặt, nàng không muốn nghe gì nữa hết. Đầu óc Đông Nghi như có lúc vừa lạnh đi, Bất tỉnh trong một giây ngắn Nàng lại ứa nước mắt Thôi, rộm ơi Nổi cho mà nghe lại kêu thối Hồi tẩu, tao mời nổi Nông mi thấy thằng rộm lớn tiếng nàng năn nỉ Nói nhò thôi rộm ơi Mà nằm ngủ trên sơp Tao sợ chí mà mi nổi Tao cũng nói cho mà nghe Nhưng thằng rộm chưa nói dứt lời Thì Đông Nghi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi thằng rộm ầm nhà Rồi tiếng gút mẹ bước xuống cửa bếp Ròm ơi! Ròm! Bill! mi đi mố rồi! Đông Nghi kéo tay thằng rộm Lên đi! Không lên! Mà xuống! Xuống thì xuống chở! Tao sợ chí! Tiếng gút của bà Phúc Lợi đã xuống tới nơi Đông Nghi quay mặt lại, mắt nàng vừa chạm đôi mắt của mẹ đã vội cúi xuống. Đông Nghi rất bực mình vì sự nhút nhát quá mặc cảm của mình. Nhưng trong phút này, nàng vẫn không kìm hạm được sự run rảy. Khi mô đứng trước mà tui vẫn như con thỏ, con đứng trước con thú dữ. Bà Phúc Lợi chống hai tay cạnh giường. Rộp! Sao tao kêu không ư hử chí hệt rửa Có ư hừ Không nghe thì thối cha Mí nội với tao rửa ha đồ mất dây tổ chá mí Ê đừng chửi bởi Ba con dòng hò hệt Có ba con tôi mời làm mọi Nậu cơm giặt dù cho chợ Chợ ai dám vô ở nhà mí Mà nhà mí giảm thuế ai thì? Bà Phúc Lợi giận đến tím mặt lại Đông nghi đứng cúi đầu xuống đất Không dám ngó mặt mẹ Cũng không dám ngó thằng rộm Nàng đứng chết cứng Mà nghe hai bên đối đáp Thằng lý dòi hí Mi cài tái đối với tao Dự như cộp Ai mà giảm cài Phải thì nổi Mi làm chi Tao kêu hoài không lên Thằng rộm nói cục ngụm sắc thuộc Đông nghi cảm thấy như đôi mắt Mẹ chiếu thẳng vào mặt mình Tùi bay nội chi táo mà cài và ốm xóm Đông Nghi khổ sợ ngó thằng rộm Thằng rộm vẫn nhìn vào lò lửa nói trống không Tui với nọ nói chuyện chơi, được không? Đôi mắt mẹ quắc lên Liết như chém từ mặt thằng rộm Sang bổ mạnh vào mặt nàng Nghi! Nghi! ngừng mặt tao ngọt coi Đông nghi đưa mắt sợ sệt Nàng vẫn chưa dám nhìn vào mặt mẹ Dạ, thứ mạ Lên nhà, tao biểu coi Bà Phúc Lợi bỏ đi lên nhà Đông nghi dậm bước theo Thằng rọm nói vọng lên Đi ngủ láng, về nhà ồm làng, ồm xóm Không biết bà Phúc Lợi có nghe không mà Đông Nghi không thấy bà quay lại Đông Nghi thấy rằng thằng rộm đưa mắt nhìn nàng rồi miễn cười khuyến khích Hai tay nó đánh chéo vào nhau Đông Nghi không hiểu nó muốn nói chi hết Lên tới nhà trên Đông Nghi không còn can đảm đến trước mặt mẹ nữa Nàng đẩy cửa buồn chạy vào phòng ngoại ôm lấy bà mà khóc nứt nở Ngoại ơi, ngoại ơi Cánh tay ngoại đã đưa lên vỗ về trên lưng Đông Nghi Một lúc sau, Đông Nghi ngựng lên Nàng thấy đôi mắt hấp hem của bà cũng dầm về nước mắt Đông Nghi ôm chặt bà hơn Cùng lúc đó, Đông Nghi nghe tiếng dép của bà Phúc Lợi đi vào Đông Nghi vẫn úp mặt trên ngực bà Một cánh tay của Đông Nghi được nhấc lên Rồi tiếng của mẹ Nghi Ra đây Mà nói chuyện Giọng nói của bà dịu dàng hẳn Đông nghi còn phân vân Chưa biết tính sao Thì bà ngoại đã giật tay Nghi lại Tôi tưởng cổ Không còn quyền hẳn Chí để nói chuyện Với nộ Giọng bà phúc lợi sửng sốt Mà cũng rửa Mà bên nọ leo lên đầu Lên cổ Con của con thì con dày Cô hết dày được nọ rồi Tay rắn như rửa được Mà nói khó nghe quả Giọng nói của bà ấm như chìm trong tiếng nất nghẹn ngào Kể từ khi Cô bỏ căn nhà đi Đi ngủ lắng Nghe tiếng ngũ lan của bà đã bị chìm nghiễm trong tiếng nất Nhưng mẹ đủ nghe rồi Đông nghi thấy mẹ ngồi bệt xuống giường Tay bà bám chặt vào mép chiếu Trời Phật ới Mà mà cùng nghỉ như rượu Chạch chỉ có nghe nó khính con Bà ấm vẫn một tay ôm cháu dây mặt vào tường Nếu cô muốn vượt đi vượt nữa Thì cô cứ việc lấy chồng Con cô Tôi sống thì tôi nuôi Tôi chết Thì cho nó về làm đầy tở bên nồi Mà tưởng họ bằng lòng cho cô nghi vô nhà họ làm đầy tở Thì làm đầy tở thiên hạ Cổ rắn không Mà nói Con đi ngủ láng Ai nội với mẹ? Bà ấm không dằn được cơn tức giận. Bà dây mặt lại, đưa tay đắm vào ngực. Cầy ní nội! Cầy ní nội! Tôi đừng có nổi nữa. Mà, mà tôi học mẫu, tôi chết. Con nội, con ngủ bên cửa hàng. Răng bà không hỏi chị này. Tôi quẹo. Tôi rồi, tôi nằm một chỗ mở Bà Phúc Lợi đứng lên Bà nhìn mặt bà ấm Nhìn vào mặt Đông Nghi Rồi đi thục lùi ra cửa Tôi biết rồi Tài răng mười mấy năm Mà cứ nghi một điều mại Chứ hiểu nữa nghĩ Con cũng kinh mở luôn Phải không Không mà ơi Con không còn đủ trực để khinh ghẹt ai, để thương sợ ai nữa. Con không thương sợ con quả con tội nghiệp con quả Đông nghi muốn nói với mà một câu nào đó, nhưng nàng không nghĩ ra được một câu nào hết. mà đã tới cửa, đã sắp khuất cửa, cánh tay của đông nghi muốn đưa lên, muốn kêu níu. Nhưng đâu rồi sức lực của ta Đông Nghi vẫn bấu chặt một tay xuống chiếu Một tay vẫn nằm gọn trong tay bà Nước mắt Đông Nghi trào ra như mưa Bà Bà Nhưng cánh cửa đã khép Tiếng gút của mẹ giận hờn Cương quyết đi xa khỏi cửa buồn Đông Nghi khóc vùi trên ngực bà Bà ơi Cháu khổ vô vang Chẳng thà cháu đừng sinh ra Hay cháu sinh ra mà cháu đừng sống Không, cháu cũng ham sống lắm Như lúc này, cháu đau khổ đến ngật niềm Cháu vẫn sung sượng được bàn tay bà Thoa trên lưng, luồn trên tọc Cháu được nước mắt bà nhỏ chung Với lệ đau khổ của cháu Nhưng sao bà Sao cháu có bà Cháu vẫn chưa thấy đủ Bà ơi Đông nghi áp mặt mình lên ngực bà Dưới lớp vải mỏng này là đôi búa nhăn nhúng Đôi bú này đã nuôi mẹ Đã xẹp lép vì mẹ Đã nhăn nhúng vì ta Bà ơi Bà nói ra cho cháu biết Điều chi mà ghê gớm đến như rứa Có tiếng mở tủ rồi đóng cửa tủ Tiếng gút của mẹ kém lê từ nhà xuống bếp Rồi tiếng mẹ quát tháo thằng rộm Rồi mẹ bỏ đi Thằng rộm dưới bếp hát một bài hát bội Bà ngoại vẫn nằm im Tay bà vẫn đặt trên lưng đông nghi Mặt bà nhìn lên mái nhà Những ruôi kèo đã cũ Những mảnh ngói đã có kẻ hở Đông Nghi không biết bà đang nghĩ gì. Đông Nghi cũng không muốn đụng mạnh để vỡ tan cảm giác buồn khổ đến liệm người lúc đó. Nhưng ngoại đã đẩy Đông Nghi ngồi dậy. Thôi, niệm đi, đừng khóc nửa, hộ ngươi lẫm. Đông Nghi ngồi dậy theo đà tay đẩy của bà ngoại. Khuôn mặt của bà ngoại chỉ trong dây lát mà như già hơn mấy tuổi. Đông Nghi nhìn thấy những giọt lệ còn ngập trom trong mắt của bà. Tội nghiệp bà ngoại quá, ngoại đã già, những năm cuối đời không được thảnh thơi. Thấy Đông Nghi còn nhìn mình, bà ấm đưa tay vuốt ve vai cháu. Thôi, cháu đi học bài đi. Lạc trưa Nấu cho ngoài bạc chảo Đông nghi nghe lời bà Nàng vào phòng học Nhưng đông nghi không tài nào Học vào nổi một chữ Hình như đã lâu Mấy tuần rồi Đông nghi không nhìn rõ Khuôn mặt ông bồ đào Ở hắn có cái gì khác lạ Có cái gì ghê gớm thế Mà mẹ mê được Thằng cha trời đánh Thánh vật đó Đồng nghi cố tìm mọi lý lẽ để bào chữa cho mẹ Nhưng cuối cùng nàng vẫn không chấp nhận mối tình vô luân đó Ông bồ đào đã có vợ con Ông mê mẹ vì lẽ gì? Mẹ giàu có Không, gia đình ông còn giàu có hơn Vì lẽ gì nữa? Trời ơi, sao tôi ngu mùi Tôi tội thôi như đêm mù mịt Đầu ốc tôi đã bị mục rạc Mội đã gầm Giảng đã ăn hết rồi hay sao Tôi mà đi ngủ lang Trời ơi Mà mà cùng tin thệ Bà ngoại đã tin thệ đó Cả đông nghi nữa Nghi cần chi phải hỏi chị nại Hỏi làm chi một sự đã rồi Tan chứng còn đó Cái mặt ông bồ đào đó Làm sao gặp hắn Làm sao nói với hắn Tôi lầy ông Ông buông tha mở tôi ra Dinh giả nhà tôi đổ cây rập Với cái bộ mặt màu mờ của ông rồi Làm sao để có can đảm nói như rứa nữa Đông nghi muốn sang cửa hàng gặp chị nại Dù sao được hỏi, được giải thích Dù chị nại nói dối Sự giải thích dối tra ấy cũng có còn hơn không Đông nghi sẽ bớt dằn vật Bớt khổ sợ, có lý do mà tựa bám riết vào. Cứ giả đò như lời chị nại nói đúng đi, thì cũng chẳng làm răng hết. Nghĩ thế, nhưng Đông Nghi không rời khỏi nhà. Buổi xế trưa, nàng vội nấu cháo cho bà ngoại. Một lát sau, chị nại đi xích lô về, mang theo miếng thịt bò và mấy cái cật heo. Nói của má gửi mua về đó để nấu cháo cho bà ngoài ăn Đông nghi phải nấu nồi cháo khác Đông nghi hỏi chị về đêm hôm mẹ không ngủ nhà Chị này nói Bà ngủ bên cửa hang mà Răng chị biết Túi chị có ngủ lại mố mà răng đà chở Thì bà nói rứa Chị thấy mà ngủ thiệt ở cửa hang Tôi về, sẵn tôi vô, thấy mà có đó rồi. Chị tới lúc mấy giờ? 8 giờ. Đông Nghi thở dài thất vọng. 8 giờ. Giờ mà mọi người đủ sức sửa soạn lại khuôn mặt, mọi nhà đã mở toan, hột bụi trên đường cũng bị quét đi hết. Đông Nghi lại hối hận vì đã lỡ hỏi chị nại, cho sự nghi ngờ không lối thoát. Chả thà đừng biết thêm, Để còn có thể nghĩ khác đi, Tin khác đi. Chị nại ăn cơm trưa xong, Nói với Đông Nghi, Chiều ni, Em sang trong cửa hàng, Tôi xin bà Nghi, Cháu nhỏ ở nhà nỏng đầu. Có mà bên mân chí. Mà biểu em sang cửa hàng, Chặt mà đi mô đỏ. Mà đi mô mới được chở. Không chặt, Sợ mạ đi đỏ, em cực quá, Chủ nhật mà. Đông nghi làm thinh, nàng bưng cháo vào cho bà ngoại. Bà ấm đã gặp chị nại, đã hiểu thịt ở đâu đem về. Nhưng bà sợ đông nghi buồn, nên cố ăn cho hết bát cháo. Đông nghi ngồi quạt cho bà, pha nước cho bà uống. Bà ấm uống xong bát nước, vả mồ hôi ra như tấm. Thấy cháu ngồi quạt, bà không đành. Thôi, cháu đi ngủ trưa đi. Cháu ngồi quạt cho bà một lát, rồi cháu sang cửa hang. Sang mừng trí Dạ, mà nhắn chi này về biều cháu rửa. Bà ấm làm thinh không nói gì thêm nữa, đông nghi hỏi, cháu có đi không? qua hay không, tùy cháu. Bữa trưa hôm đó, đợi cho bà ngủ, Đông Nghi mới rón rén ra khỏi phòng. Nàng nghe tiếng chị Nại cãi nhau với thằng rộm ở góc vườn cạnh lưu nước mưa. Rồi chị Nại te tái sách nón đi ra cửa. Đông Nghi nằm nghỉ được mười mấy phút, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ. Đông Nghi thay áo quần sang nhà tỷ muội mượn xe đạp sang cửa hàng. Tỷ Muội rủ, buổi chiều nhớ về sớm đi tắm. Rồi lội lên, đò cồn, bẻ bắt về nướng ăn, Đông Nghi nói, không chắc. Đông Nghi đạp xe một mình sang phố, đường phố vắng ngắt, Đông Nghi đạp xe đạp được tự nhiên hơn. Nàng nghĩ sang tới cửa hàng, thế nào mẹ cũng la, sao dám đi xe dằn. Mẹ thường biểu không mua xe đạp cho Nghi, không phải vì không có tiền, mà sợ đi xe đạp đen người. Sợ xe dằn Sợ có xe Như ráp thêm cho Nghi Hai cái chân nữa Đông Nghi đi chơi nhiều hơn Nhiều lý do để Đông Nghi đi mô Cũng phải leo lên cái xích lô Đi xe ngoài hoặc gọi bác đậu Rồi tới tháng mà trả tiền Cả đi học muốn đi xích lô Mà cũng không cấm Đông Nghi thèm đi xe đạp lắm Tự do đạp bằng chân tự do suy nghĩ nhìn ngắm buổi trưa trời nắng nhưng gió sông thổi lên làm nón nàng mấy lần muốn bay Đông nghi tưởng tượng ra lúc này mẹ đang nằm nơi cái sập nhỏ bên trong cửa hàng bà sẽ búi tóc khi thấy nàng đi vào và bà sẽ hỏi chi nửa hỷ chắc bà hối hận vì cử chỉ ban sáng Và thấy có mặt bà ngoại nên mạ càng giận càng làm nư thêm Giờ mạ nghĩ lại, mà muốn tâm sự với mình rồi Đông nghi tưởng tượng ra cảnh khi nàng bước vào cửa hàng Con qua đỏ à Mạ muốn giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng không được lâu nữa Mạ bước tới, mà kéo cả đông nghi ngồi xuống sập Mà ôm Đông Nghi Và dùi mặt vào tóc Vào vai nàng Con ơi Con không biết Con không thể nào biết được Mà thương con như thế nào Nhưng còn ông bồ đào đó Lỡ trưa nay nàng sang Và gặp ông ta Chắc ghê gớm lắm Không, không được đâu Mà cũng chả bao giờ ôm Nghi vào lòng Mà chả bao giờ khóc với Đông Nghi Mà lạnh lùng Mà có thừa can đảm để làm mặt lạ Để mẹ sống cho mẹ Tôi lãng mạn quá Mơ mộng quá Tôi chỉ nhìn trên cây mà không nhìn vào thực tế bao giờ Giả dụ mình sang rồi mẹ sẽ bảo Mi trong cửa hàng Để mạ đi đây một chút Một chút thôi Rồi cả buổi chiều đi ra Đi vô lóng ngóng Đi ra đi vô mà tức tối khi nghĩ ra mẹ đã đi với ông bồ đào không mình nói giáo cho giặc không sang cửa hàng nữa cho cuộc hẹn hò trật lất chơi cho mạ biết mình đã lớn đã can dự được vào đời sống của mẹ đến đây đã hết chương 3a xin mời các bạn nghe tiếp chương 3b ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn